20. Ba ngày sau Sở Liên và Lục Bình chính thức ly dị Tin tức truyền đến vào buổi chiều lúc đó tôi và Giang Phạm đang ở trong phòng khách Tinh thần tôi rất xa sốc Ba ngày này tôi luôn ở trong trạng thái thoảng thốt bất an Vân Phạm vừa đàn guitar vừa kể đủ chuyện mong làm tôi vui Trên chuyện tôi về muộn, chuyện tôi nói với Lục Bình ra sao Anh không đã động tới, tôi cũng không nhắc câu nào Tôi biết chuyện Lục Bình và sở liêm ly dị là do mẹ gọi điện thoại đến báo Tôi cầm ống nghe Nghe mẹ góc lóc kể lệ không dứt Sao lại xảy ra chuyện này chứ Kết hôn mới 2 năm Mà đã ly dị Lục Bình lại không phải là cô gái khỏe mạnh gì Sau này ai còn cần nó chứ Hiện giờ nó chuyển về ở trong nhà Nó nói muốn xuất ngoại ngay lập tức Ôi trời sao số mẹ khổ thế Một đứa con gái mới trở về Thì lại một đứa đòi ra đi Ôi tử lăng làm sao đây nó xuất ngoại rồi ai sẽ chăm sóc nó chứ Ôi xui nhà chúng ta bất hạnh quá tai nạn dồn dập thế này sở liên nó lại đồng ý với đề nghị của lục bình nó không hiểu chút nào lòng dạ của phụ nữ dơ chồng trẻ gây gỗ nhau đâu đến nỗi phải ly dị như vậy dường như điện thoại bị lục bình giật đi từ nghe tiếng lục bình đang hét vào ống nghe tử lăng thời cơ của cô đã tới rồi tôi trả bảo bối yêu dấu lại cho cô chúc cô vô cùng hạnh phúc Đông con nhiều cháu Điện thoại cắt ngang Tôi cầm ống nghe sửng sợ Tôi nghĩ mặt tôi chắc hẳn là tái mé Tôi từ từ gác điện thoại Vừa quay đầu đã chạm ánh mắt dò hỏi Của Vân Phạm đang nhìn tôi không chớp Lục Bình và Sử Liêm đã ly dị rồi Tôi mê măng nói Anh vẫn nhìn tôi đâm đâm Lục Bình muốn xuất ngoại Tôi lại dội dàng nói Cảm thấy cần phải nói một điều gì đó Vì tâm trí của tôi lúc này thật hỗn độn Tay chân thừa thải Chị lại nhận được học bổng Trường đó không quan tâm đến việc chị bị mất một chân Lục Bình cho rằng đây là cơ hội Để chị tìm lại được hạnh phúc và niềm vui Rất có lý Anh nói ngắn gọn Nếu anh là chị em Anh cũng sẽ làm như vậy Tôi nhìn anh Nhất thời không biết nói gì mới phải Cũng không phán đoán được Anh nói vậy là có ý khác không Anh có nhận ra được ý đồ của tôi không Tôi đứng bồn trồn bất an Thành linh chuông điện thoại lại treo Tôi giật thoát người Vừa tức cầm ống nghe lên Alo, tôi nói, tự lăng phải không? Bên kia là giọng nói tràn đầy niềm vui và tình cảm mãnh liệt. Tôi chỉ muốn báo tin với em. Chuyện của anh đã kết thúc rồi. Còn em thì sao? Em, tôi quyết mắt, nhìn về phía dân phàm. Anh đang ngồi ôm đàn dường nghiêng trong salon, vẫn nhìn tôi không chớp, tâm ý tôi quảng loạn. Em, sẽ liên lạc với anh sao được không? Tôi vội hỏi, anh đang ở đâu? Anh cũng đã chọn về nhà cha mẹ rồi. Anh trả lời không giấu được niềm phấn khích. Vừa có tin chắc chắn thì bảo cho anh nghe nhé. Nhưng tôi gấp muốn gác máy. trời đã Tử Lăng, sợ liên kêu. Em không bị dao động, không thay đổi chứ. Em còn nhớ lời hứa với anh không? Nhớ, em nhớ. Từ bối rối đáp. Vậy anh chờ tin em. Tử Lăng, anh sẽ ngồi bên điện thoại chờ tin em. Đừng hành hạ anh, đừng để anh chờ quá lâu. Còn nữa. Anh hết một hơi nói Anh yêu em tự lâm Tôi gác điện thoại Nước mắt chứa trang Phương Phạm đặt đàn xuống thẳng Đứng lên Anh chậm chậm đến bên tôi Tôi dựa lưng vào kệ quan mang bị động nhìn anh Anh nhẹ nhẹ nâng cầm tôi Nhìn sâu vào mắt tôi Hồi lâu mới hỏi Ai gọi điện thoại đến Có phải sợ liêm không Tôi lặng lặng ngược đầu Anh ta muốn gì Anh hỏi Tôi không đáp gì trốn mắt nhìn anh Có phải em muốn ly gì Anh đột ngột hỏi thẳng tôi Nhìn xoáy vào tôi Tôi rùm mình Những lặng tin Rất tốt Anh gật đầu gằn giọng Đây là kết quả chữa lửa của em phải không Mắt tôi mờ mịch Tôi gắn Giữ cho nước mắt không chảy xuống Hiện giờ sở liêm đã ly dị xong với lục bình Những điều còn lại chính là của em phải không Chỉ cần em ly dị thuận lợi Thì hai người đã có thể mộng yên ương trùng phùng rồi Đúng không Tôi tiếp tục lặng tin Thế thì Mà anh không đổi sắc Em muốn đưa ra yêu cầu ly dị với anh phải không Tôi đã không kiềm giữ được nước mắt tuôn thành dòng Tôi vẫn lặng tin nhìn anh như van cầu Tôi nghĩ anh đã hiểu tôi Hiểu tất cả ước muốn và suy nghĩ của tôi Những điều này nhất định không cần tôi nói ra Nhưng thấy anh bớt chặt cầm tôi Ánh mắt trở nên nghiêm khắc và hung dữ Nói đi Anh ra lệnh Có phải em muốn ly dị phải không Em nói đi Trả lời cho anh biết Tôi cần thiết nhìn anh không nói nổi một câu. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. Anh nói, chỉ cần nói tâm sự của em ra, có phải em vẫn còn yêu sữa Liêm, có phải em hi vọng ly dị với anh xong rồi thì gả cho ta? Em nói đi. Anh muốn chính miệng em nói, có phải hay không? Từ há miệng vẫn có thốt ra lời. Nói đi. Anh hít, giữa người và người có gì không nói được chứ hả? Em nói đi. Em biết rõ anh không phải là người chồng khó khăn. Anh chưa từng bắt buộc em làm điều gì em không muốn Nếu em muốn ly dị Chỉ cần em nói ra Anh tuyệt đối không làm khó em Nếu em muốn gã cho Sở Liêm Anh tuyệt đối không cản trở em Anh nói vậy đã đủ rõ rồi chứ Vậy sao em không nói Em muốn làm gì hãy nói cho anh biết Tôi cũng không còn cách nào giữ yên lặng nhắm mắt từ thống thiết kêu Anh biết rõ mà dân phạm Từ khi gã cho anh Em đã nói rõ với anh Em cũng gạt anh Hiện giờ anh trả tự do cho em đi Anh đứng trên nơi đó rất lâu không lên tiếng Tôi chỉ nghe tiếng thở nặng nhọc của anh Nếu vậy Ý của em là muốn ly dị Cuối cùng anh hỏi lại câu hỏi đó Đúng vậy Tôi vẫn nhắm mắt Đúng vậy, đúng vậy Anh lại im lặng Đột nhiên anh chụp cổ tay tôi Móng tay anh cứng ngắt và mạnh mẽ Anh thở dồn dập nói đi theo anh Tôi trấu mắt kinh ngạc hỏi Đi đâu Anh không nói một lời Kéo tôi thẳng vào phòng ngủ Tôi sợ sệt nhìn anh Mặt anh xám sực Môi tái nhờ không chút máu Mắt chỉ phần cơn giận dữ Và hung tợn Tôi kinh hoàng rúng người lại Tôi chỉ từng trông thấy Thái độ dữ dội như vậy Anh giống như con sư tử Bị chọc giận Muốn nước chửng cả thế giới Anh kéo tôi vào phòng ngủ Ném mạnh một cái Tôi té lăn trên giường Anh bước qua Túng cánh tay tôi Nói gần từng tiếng Em thiếu anh một món nợ Tốt nhất Em hãy trả cho anh Tôi còn chưa kịp Hiểu ý của anh anh đẩy giang tay, nhanh như điện tác hai má tôi liên tiếp mười mấy tác, các anh vừa nặng vừa mạnh, đánh đến mắt tôi nổ đớn đớn, ngã ngửa trên giường. tôi cứ ngỡ mình đã ngất xỉu, vì tôi không còn ý thức về suy nghĩ gì nữa. nhưng từ nghe tiếng anh nặng nề giận dữ cảm thương đau đớn gian lên, rõ ràng từng chữ dội vào tim tôi. anh đánh em rồi, muốn nợ gì chúng ta coi như chấm dứt. em muốn ly gì, chúng ta sẽ tức khắc tiến hành. từ đây em sẽ được tự do. Anh đến em là gì em yêu tình yêu nghĩa yêu lương tâm ngay cả sự cảm nhận tối thiểu nhất em cũng không có từ lần đầu anh gặp em ở ban công anh đã dùng biết bao công sức làm phí biết bao tình cảm vào em anh chưa từng yêu cô gái nào như em em biết sỡ liêm anh không dám cạnh tranh chỉ lặng lẽ đứng cạnh bên mà yêu em quan tâm em đến khi sỡ liêm quyết định cưới lục bình anh mạo hiểm cầu hôn em anh đã không tự lượng sức mình chỉ dựa dẫm sức mạnh tình yêu của mình đủ để loại bỏ sỡ liêm ra khỏi tim em anh đưa em đi châu âu đi mỹ từng ngày từng giờ, anh mua tim đặn ốc nghỉ ngợi mọi thứ, an bài tất cả để đuổi lấy niềm vui và nụ cười của em. Thời gian hơn 2 năm trôi qua, anh lại đưa em trở về, muốn xem rốt cuộc anh có làm em cảm động, rốt cuộc em có còn yêu Sở Lâm. Hay lắm. Giờ thì anh đã có lời giải đáp rồi. Những ngày tháng này chỉ là uổng phí, tất cả tình yêu của anh đều ném vào đại dương. Người em yêu rốt cuộc vẫn là Sở Lâm. Tốt, anh làm thằng ngu lâu như vậy. Còn tưởng có ngày em yêu anh, đến nay anh nên lặng lẽ thoát lui. Anh đánh em, cũng là lần đầu anh đánh người. Đặc biệt đánh người phụ nữ mà anh yêu tha thiết. Nhưng đánh xong rồi, món nợ của chúng ta sạch rồi. Em lập tức thu dọn đồ đạc của em mà cút về nhà cha mẹ em đi. Ngày mai anh sẽ phái luật sư đến nhà em lo mọi thủ tục. Từ đây, anh hy vọng không còn gặp lại em nữa. Anh đùng đùng xong ra khỏi phòng ngủ. Tôi nằm rượu rã trên giường người bất động chị cảm thấy nước mắt luôn xối xả ướt đầm đầu tóc tôi và ra trở giường tôi nghe tiếng dây đàn rất bừng bực tiếng binh bình chân rất của thùng đàn đi đập đẽ âm thanh đó vang dội một hồi trong nhà rồi có tiếng đốn sầm cửa anh đã bỏ đi rồi cái gian phòng trở nên lặng ngắt chung quanh im vắng như cội chết tôi vẫn nằm trên giường khóc nước nở trong chín phút đó tôi không biết tại sao mình khóc vì bị đánh vì những lời của Vân phạm vì chuyện ly dị mà tôi đã tranh thủ được Dĩ quá khứ mà tôi đã bỏ rơi hay vị tương lai mà tôi chưa có. Tôi không biết, nhưng tôi khóc rất lâu, mãi đến khi nắng chiều chiếu trên rèm châu lấp loáng từng điểm sáng vạn tôi mới như tỉnh mộng, yếu ớt ngồi dậy, từ từ tuột xuống giường, đi đến bên rèm châu. Tôi ngồi xuống thảm sàn, đưa tay chạm nhẹ những hạt châu trong một thoáng tôi chợt nhớ tới rèm châu trong nhà ở La Mã rồi rèm châu ở ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng tôi nhớ rèm châu trong nhà ở San Francisco và tấm rèm châu trước mặt này bên tay tôi vân vẩn tiếng vương phòm nói nếu không có bức rèm châu này anh làm sao có thể cùng em cùng nhau chung giấc mộng này chứ tôi vuốt ve bức rèm như âm thanh hạt châu chạm vào nhau thế là trước mắt tôi hiện lên hình ảnh trên ban công Tôi và vương Phàm lần đầu gặp gỡ Trong nhà hàng lần đầu tôi uống sông banh Nhúi rèm châu Anh lần đầu dậy tôi đang ghi ta Rồi sau, sau lần lục đình xảy ra tai nạn Anh khẩn thiết cầu hôn với tôi Và đêm trăng la mã Chúng tôi dông ngựa Chạy chậm chậm Những buổi sáng Chiều Chúng tôi sánh vai cùng nhau cửa ngựa trong rừng Trời ơi Một phụ nữ như tôi Sao không cảm nhận được tình yêu sâu nặng như vậy Tại sao tôi có thể thờ ơ trước tình yêu cuồng nhiệt Của người đàn ông như vậy Tại sao tại sao tôi có thể vô tình như vậy chứ? tôi ôm gối ngồi đó lặng lẽ nghĩ ngợi, lặng lẽ hồi ức. qua hồi lâu, tôi chậm chạp đứng lên đi đến trước bàn trang điểm. mới đèn bàn, tôi nhìn mình trong gương, gò má sưng đỏ vẫn còn đau rát. trời ơi, anh đến chẳng chút thương tình, nhưng anh nên đánh tôi từ sớm đánh cho tôi tỉnh thức đánh cho tôi hết hồ đồ tôi dương mắt nhìn tấm gương đôi mắt tôi chưa từng trong sáng chưa từng phát sáng hạnh phúc và sung sướng như vậy tôi ngạc nhiên tự hỏi tại sao thế tại sao tôi nghe trong sâu thẳm tâm hồn mình khè khẽ gọi tên anh vương phạm tôi đứng dậy đi ra phòng khách mở đèn tôi trông thấy cây đàn guitar bị đập dỡ thành mấy mảnh tôi cẩn thận nhặt những mảnh vỡ đó lên đặt trên bàn tôi vớt về từng sợi dây đàn bị đứt trước mắt tôi là dáng dấp vương phàm đan đàn và hát mấy câu cuối bài một giấc u mộng nỗi sầu riêng ai giải được ai đem tình ái gieo sâu nếu mai gặp được tương tri cùng nhau chung giấc mộng này trời ơi con người được hiểu nhau lại gặp nhau tại sao tôi còn khờ khảo ngờ ngệt không hiểu tại sao tôi ngu dại như thế này tôi lại trầm ngâm rất lâu cuối cùng tôi nhào tới điện thoại những số máy của sở liêm sở liêm Tôi nói nhanh, em muốn nói chuyện với anh 15 phút sau, em chờ anh Ở trước tượng đồng, ngô Trĩ huy 15 phút sau, tôi và Sở Liêm gặp mặt Anh chụp cổ tay tôi, gấp gáp hỏi Thế nào tử Lâm Em đã nói với anh ta chưa? Anh ta có đồng ý không? Anh ta có làm khó em không? Anh bớt chợt nín mặt, trốn mắt nhìn tôi Trời ơi, anh ta đánh im Vậy, tôi mỉm cười nói Anh sẽ đi giết anh ta không được sợ liêm, tôi nói nhỏ vì anh ấy đến em là đúng. em nói vậy là sao? sợ liêm trợn tròn mắt. sợ liêm, em muốn nói với anh một điều rất đơn giản. tôi nhẹ nhàng nói có nhiều bi kịch không cách nào né tránh được nhưng cũng có những bi kịch có thể tránh khỏi. hôn nhân của anh và lục bình là bi kịch không cách nào tránh né và may lạ hai người đã ly dị. bi kịch coi như chấm dứt. anh còn trẻ tương lai còn rộng mở. anh có thể tìm được người con gái anh yêu thực sự khi đó Anh sẽ tìm được hạnh phúc và niềm vui của anh Em nói gì anh không hiểu Anh cân thẳng nhìn đáng vào tôi Không phải anh đã tìm được cô gái đó rồi sao Anh đã tìm được từ lâu rồi Niềm vui và hạnh phúc thực sự của anh nằm trong tay em không phải sao Không phải sợ liêm không phải vậy Từ lắc đồ dữ dội Hôm nay em mới hiểu ra một chuyện Em không thể mang tới cho anh bất kỳ niềm vui hay hạnh phúc nào Tại sao Vì chính anh nói Anh không cần một cuộc hôn nhân không có tình yêu Mặt anh không còn sắc máu Em giải thích rõ đi Anh cũng quảng hỏi Ý là gì đây Em đã tình yêu anh Sở Liêm Tôi thú nhận Nhưng đó là chuyện của quá khứ Dạ như khi bắt đầu yêu nhau Chúng ta công khai tình yêu của mình Không để xảy ra chuyện của Lục Bình Có lẽ giờ này chúng ta đã kết hôn Đã cùng sống hạnh phúc với nhau Nhưng suy nghĩ sai lúc ban đầu Đã khiến mọi việc đổi khác Em không thấy gạt anh Sở Liêm Hai năm nay Bất kỳ bất giác Em đã yêu dân phạm Em không thể rời xa anh ấy được Anh chết lặng hồi lâu, trừng trừng nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ. Em đang đùa có phải không? Anh khào khào nói. Em không biết em đang nói gì đâu. Đầu óc em không tỉnh táo. Em đang cố ý nói dối. Không có sợ liền. Tôi nói quả quyết Em chưa bao giờ tỉnh táo và nghiêm túc như vậy. Em biết rõ mình đang làm gì. Sợ liền, xin anh tha thứ cho em. Em không thể sống cùng anh. Nếu không, anh vừa kết thúc một bi kịch thì lại bắt đầu một bi kịch khác. Sợ liền. Xin anh hiểu cho Vân Phạm yêu em Và em cũng yêu anh ấy Anh và Lục Bình ly dị là chấm dứt một bi kịch Nhưng nếu em và dương Phạm ly dị Trở lại bắt đầu một bi kịch Anh có hiểu không sợ lên Anh đứng sừng dưới ánh đèn đường Lạc lỏng cô đơn Ánh mắt anh đen và sâu vời. Anh như đang cố hiểu những lời nói của tôi Nhưng xem ra anh hoang mang bất lực Ý em nói em không còn yêu anh Anh như thức hồn hỏi Không Em còn Tôi trầm ngâm Nhưng không phải tình yêu mà là tình bạn Em có thể sống không có anh Nhưng em không thể sống không có vân phạm Anh đứng đó Như mắt nhìn tôi không chớp Hồi lâu dường như anh đã hiểu ý tôi Anh nhắm mắt, mắt anh long lanh nước Ôi trời đại anh quá hậu hỉ Anh cười cay đắng nói Đừng như vậy mà sở lên Tôi gượng an ủi anh Mất cái này sẽ được bù thứ khác tốt hơn Biết đâu có một ngày Anh sẽ tìm được người con gái cùng anh yêu nhau thật sự Lúc đó anh sẽ mừng Vì đã không cưới được em Anh vẫn không can tâm Anh nghiến ra nói Làm sao mà hắn có được em Phương Tây có câu cách ngôn Tôi nói Vì yêu mà yêu là thần Vì được yêu mà yêu là con người Đến giờ em mới phát hiện Anh ấy yêu em vô điều kiện Không cần hồi đáp Anh ấy có thể là một vị thần Thì ít nhất em cũng như anh ấy là một con người Sở liêm lại trầm mặt một hồi Sau đó anh cười thê lương Anh thì sao Là con người hay vị thần Anh đều không làm được Quay phát đầu anh nói Được rồi anh đã hiểu em Anh nghĩ chúng ta đến đây thì chấm dứt đúng không Anh nghiến răng kiên quyết Tạm biệt tử lâm Sở liêm Tôi kêu hãy tin em Có một ngày anh sẽ tìm được hạnh phúc của anh Chắc chắn là vậy sở liêm Anh quay đầu qua wow, cười buồn Bất luận thế nào Anh cũng xin cảm ơn lời chúc phúc của em Anh ngừng lại nhìn tôi thật lâu tự lăng em bao giờ cũng là cô gái tốt ngay cả hận em cũng không làm cho anh hận được anh nhắm mắt ít nhất anh có còn là anh sỡ liêm của em không tự lăng ít chỉnh diện những là anh sỡ của em tôi ngậm nước mắt nói được lắm anh quay đầu đi hãy trở về bên vị thần đó của em đi nói dứt anh sẽ bước đi thẳng bóng người lẻ loi của anh mất hút trong màn đêm tôi vẫn đứng thẫn thờ nhìn theo sau lưng anh đến khi hoàn toàn không thấy nữa tôi mới sụt tỉnh Tôi liền nhớ tới Vương Phạm, đúng rồi, tôi phải trở về bên vị thần của tôi, nhưng Vương Phạm đang ở đâu? Vương Phạm đang ở đâu? Vương Phạm đang ở đâu? Tôi hốt tớp gọi taxi, chạy thẳng tới nhà hàng của Vương Phạm, viên quản lý tiếp tôi, Vương Phạm không có đến, anh có thể ở đâu? Không, không biết, tôi lao đến trạm điện thoại ở đầu đường, gấp gọi về hỏi cha mẹ, Vương Phạm không đến đây, tôi gọi điện thoại cho Vương Chu, anh ấy không gặp Vương Phạm Tôi đứng ở đầu đường, gió đêm thổi phần phật, tôi quan mang nhìn quanh tự hỏi, Vương Phạm, Vương Phạm, anh đang ở đâu? Vương Phạm, anh có biết là em giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi không? Thần lần một ý nghĩ lướt qua đầu, tôi rùng mình lạnh cả người, trắng vả mồ hôi, anh đi rồi, có lẽ anh đã lên phi cơ bay đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc hay đến một bộ lạc ăn thịt người ở châu Phi rồi, anh đi rồi, trùng cơn tuyệt vọng, nhất định Anh đã sắp xếp cho luật sư ngày mai đến gặp tôi, còn anh một mình bây giờ tận bên kia đại dương. Tôi kính quán ngồi xe, mở xe chạy thật nhanh tới phi trường. Đầu ốp tôi ù ù, Tim tôi đau thắt từng cơn. Tôi lo lắng khẩn trương, tôi mệt mỏi rã rời, nhào đến bên bàn tiếp khách, hối thúc nói: Tôi muốn có danh sách cách bay của từng chuyến bay chiều nay. Công ty hàng không nào? Cô tiếp từng hỏi. Các công ty. Cô tiếp từng đó há hốc miệng. Chuyến bay tới đâu? Đến bất cứ đâu. Này chị ơi. Chính tôi không có cách giúp chị được, cô nhìn tôi quan tâm, chị không được khỏe phải không, có cần bác sĩ không? Tôi không cần bác sĩ, tôi chỉ cần Vân Phạm, tôi đứng lạc lỏng trong phi trường rộng lớn, nhìn đám đông qua lại không ngớ mà thầm kêu gạo, Vân Phạm, anh đang ở đâu, tôi len lỗi trong đám đông, đến từng bàn tiếp tân, có từng hãng hàng không, để hỏi có ai tên phí Vân Phạm, đã đáp phi cơ đi không? người đông đảo, phía trường hỗn loạn, không khí ngột ngạt, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, bụng tôi đau nhói, tôi vẫn bằng tiếp thân, Mắt mờ dần, vân phàm. Tìm tôi điên cuồng gọi tên anh, miệng thì không ngớt hỏi, có ai gặp phí vân phàm không? Có ai gặp phí vân phàm không? Rồi tôi ngã xuống, hoàn toàn mất hết chi giác. Khi tỉnh lại, vật đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bức rèm châu trong phòng ngủ của tôi. Rèm châu, tôi đang ở đâu đây? Sau đó tôi cảm thấy có người nắm tay tôi Tôi bật dậy Vương Phạm đúng là anh rồi Tôi chạm vào ánh mắt của anh Anh đang ngồi trên mép giường Nắm tay tôi lo lắng Xót thương cuối nhìn tôi Vương Phạm tôi kêu lên mừng rỡ Gắn ngựa ngồi dậy Là anh thật sao Là anh thật sao Anh không đáp phi cơ đi mất sao Là anh đi tử lăng Anh sốt xa nói Nước mắt đầy mặt Em không sao rồi tử lăng Em nằm xuống đi Em cần nghỉ ngơi Nhưng anh ở đâu Tôi vừa khóc vừa cười Em đã tìm khắp thành phố Đài Bắc mà không thấy anh Anh ở đâu Anh đâu yếm giốt tóc tôi Vốt ve gò má tôi Anh ở trong nhà Anh nhói nhẹ nói Khoảng 8 giờ tối thì anh về nhà Anh muốn gặp em một lần Để nói chuyện với em Nhưng em không ở nhà Đồ đạc của em cũng còn nguyên người điện thoại cho cha mẹ Thì họ bảo em vừa gọi điện thoại đến tìm anh Thế là anh không dám rời nhà Anh chờ em Hay là điện thoại của em Kết quả là nhân viên y tế của phi trường đưa em về. Cũng may Trong bóp em có danh thiếp của anh Hồi nói Anh chiếc tay tôi Xúc động nói Em ở trong phi trường tìm phí vân phạm như phát đi Em sợ Tôi vừa khóc vừa cười nói Anh đã phi cơ bay đi mất rồi Anh tuột xuống giường Ngồi trên thảm bên giường tôi Dụng khăn tay lau nước mắt cho tôi Nhìn tôi say sưa nọng thấm Xuyết nữa anh đã đi mất rồi Anh nói Nhưng... Anh không thể dứt bỏ em được Anh khao khát gặp mặt em một lần Cho nên anh lại trở về Em tìm anh làm gì chứ Tôi cứ nhìn anh không thôi Vậy em muốn nói với anh một câu Tôi nói nho nhỏ, nhỏ Câu gì Chỉ có ba chữ Tôi nói ngậm nước mắt nhìn anh Một câu tầm thường nhưng rất cần thiết Mà lẽ ra em phải nói từ lâu Tôi sợ mặt anh Nhỏ nhẹ nói Em yêu anh Anh đứng thở bất động nhìn tôi không nói lời nào Anh có còn muốn em đi không? Tôi khẽ hỏi. Có còn muốn em rời xa anh không? Có còn giận em không? Anh xem, em chỉ là cô dở nhỏ ngốc ngếch không hiểu biết. Anh khẽ cúi xuống hôn môi tôi đẫm nước, hai giọt nước mắt của anh rơi xuống mặt tôi. Anh vùi đầu vào mái tóc tôi. Em có cười, người đàn ông khóc không. Anh hỏi nhỏ. Tôi vươn tay ôm đầu anh vào vòng tay của mình. Hồi lâu anh mới ngẩng lên nhìn tôi, ngón tay anh chạm nhẹ trên gò má tôi, rồi anh nhắm mắt, thở dài đau xót. Trời ơi, anh nói nhỏ, anh chưa từng nghĩ sẽ đánh em, càng không nghĩ sẽ đánh em nặng như vậy. Khi đó chắc chắn anh đã điên rồi. Em chịu tha thứ cho anh sao? Chỉ cần, về sau anh đừng tập tành thói quen." Tôi mỉm cười. Anh lắc đầu, bảo đảm không có lần thứ hai. Mắt anh sáng rỡ nhìn tôi, "Còn có một chuyện anh phải nói với em." Không biết em có vui không Anh nói có vẻ dè dặt Chuyện gì thế anh Bác sĩ vừa chẩn đoán cho em Tự em không biết gì sao Biết gì chứ Em bệnh phải không Em chỉ thấy mình yếu và mệt tôi Anh đặt hai tay tôi vào lòng bàn tay anh Em sắp làm mẹ rồi Tôi trộn sớm mắt nhìn anh cách nào gần đây người tôi hay chống mặt buồn nôn Một đợt sống mừng vui dịm ngập tôi Không vui ư Tôi làm sao không vui được chứ, tôi quay nhìn rèm châu cười hạnh phúc. Nếu là con trai, sẽ đặt tên là Tiểu Phạm. Nếu là con gái, sẽ đặt tên là Tiểu Lăng. Anh nhé. Tôi sung sướng dò dò mái tóc chồng tôi. Mẹ có nói, anh nên làm cha rồi. Mặt phương phạm bừng sáng niềm vui vui tận. Anh sáng đó làm tôi cảm động, nước mắt lại ướt mi. Một cơn gió đêm thổi đến, rèm châu rung lên ken. Tôi có một giấc ảo mộng cuối cùng cũng có người cùng chia hưởng rồi đã có bao nhiêu chua xót trong đó chỉ có người tri âm mới hiểu tôi nhắm mắt mỉm cười muốn ngủ một giấc say